địa vị trong vân tông cũng cao nếu như chấm chết tên này thì sẽ có những phiền phức không cần thiết hỗn trứng mau dừng tay cho ta đùng một tiếng từng tiếng nổ vang truyền ra liễu ngân nằm trên mặt đất Trồng mông lên trời lâm phàm nhìn dáng dấp hiện tại của hắn cũng chỉ biết cười lớn nhưng trong chớp mắt liền lộ ra vẻ hối lỗi thật không tốt ta quên ở nơi đây đất thời cứng nhỉ chuyện này ngươi ý. lâm phàm phát hiện liễu ngân có gì đó không đúng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 không nghĩ đến chủ nhân để đem vào một sinh linh hơn nữa còn rất mạnh. Ồ oh, thật sự quá là kỳ diệu. thần khắc này lâm phàm đứng song song với lôi đình điều giá pháp vương, nở nụ cười gian trá hướng về liễu ngân. lâm phàm khẽ vẫy tay, lôi đình điều giá pháp vương lập tức biến thành một chiếc roi dài. liễu ngân, người có phục hay không? lâm phàm cầm roi dài trong tay cười hỏi. liễu ngân vừa hồ thổ huyết, vừa bị hỏi bắt quỳ xuống, hắn không nghĩ đến chứng mình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 vô liêm sỉ thực sự là vô liêm sỉ lâm phàm khẽ đắc cổ tay roi dài khẽ đùng đưa tạo nên từng cơn gợn sóng ở trong không khí nó giống như là có sinh mệnh đầu như là đầu rắn linh tính mười phần dừng tay liễu ngân bị dọa từ kinh hãi đến biến sắc hắn không ngờ tên này lại dám cười quần quán không tệ lắm Chấm như tuyết lại có tính đàn hồi tốt nữa lâm phàm sớm vốn không lạ gì mấy cái thứ này bất quá đối với cái mông nhỏ của liễu ngân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 Tốc độ của ngươi không được nhanh như tông chủ rồi Tốt Vậy ta sẽ tăng tốc Đám đại tử này hai mặt nhìn nhau Mỗi người đều lộ ra vẻ hoàng sợ Đây là thanh âm của bộng trưởng não kia là thanh âm của tên nhân tộc Lâm Phạm Không thể nào Sau nhiều ngày như vậy mà vẫn không kết thúc Tên đệ tử này đã không thèm nói thêm được gì nữa Bởi vì tất cả những chuyện này Thực sự là không biết đường mà lần Nhưng nếu như chuyện này là giả Thì những thanh âm kia Là có chuyện gì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 Từng ấy quyền đủ để đánh thắt cả đại lục này luôn đấy chứ Thế nhưng cường độ thân thể của Lâm Phạm Khiến bọn họ chỉ biết cầm nín Mình đường đường là thần thiên vị tầng 8 Thiên địa thần đan cảnh xuất vào đòn toàn lực Lại không thương tổn được đối vượng Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi Chỉ dựa vào thân thể Đã có thể hoàn thành Hoành hành bá đạo cổ thánh giới này rồi Thời điểm ba người Lâm Phạm mở ra Thấy bên ngoài đứng đầy người Các người làm gì vậy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 Hồng Vân Tiên Tử đem miếng da thú đưa cho Lâm Phạm dặn dò một tiếng Lâm Phạm nhận lấy tấm da thú rồi Sau đó hướng về Hồng Vân Tiên Tử chắp tay Đa tả Hồng Vân Tiên Tử Lạnh nhạt gật đầu Giống như rất không ưa Lâm Phạm Giờ khắc này Lâm Phạm có chút lúng túng Sau đó xoay người rời đi Hồng Vân Tiên Tử nhìn bóng lưng Lâm Phạm rời đi Trong ánh mắt có vẻ khác thường Về mặt có chút mất mắt Trong lòng Lâm Phạm thầm nghĩ chẳng đã dám dấp của bồn thiếu gia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 đây là ba con đường làm giàu nhanh nhất. Tuy nói ngũ đồng thần thụ có thể động, cô động thánh dương đan khá là nhanh, nhưng so với tốc độ tiêu hao như thế thì vẫn chỉ có trình đẳng nhiều lắm. Sau khi thu hồi động thiên, Lâm Phàm mở ra cấm chế của Vân Tông rồi đến ngay tại chỗ. Trên một gọn núi cao của Vân Tông, tông chủ nhìn địa phương Lâm Phàm biến mất rồi thở dài một tiếng. Viên cầu có dấu ấn này là bảo vật vô giá, dù là cổ tộc trí cao nếu nhìn thấy thì cũng sẽ nổi lòng tham. Hy vọng